Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cả hai chúng tôi đều giận cả người vì thế chúng tôi cố gắng thu hết can đảo kiểm tra tất cả thêm một lần nữa rồi khóa từng cánh cửa lại khi chúng tôi kiểm tra đến cái văn phòng cuối cùng vừa đỉnh đi ra khỏi đó thì cánh cửa chính của văn phòng đột nhiên đóng sầmm lặ cùng lúc đó máy bộ đảm của chúng tôi Bắt đầu phát ra những âm thanh rẻ rẻ kỳ dị Và tôi xin thề rằng Hai người chúng tôi lúc ấy Chỉ muốn biến khỏi chỗ đó ngay lập tức Loài hoài mỗi lúc Chúng tôi cũng tới được thang máy Và đi xuống trở lại tầng 1 Để tìm người giữ chìa khoa Tuy nhiên anh ta đã đi đâu mất Và chúng tôi không tìm ra được anh ta Tôi liên lạc với tổng đài và yêu cầu Tổng Đại viên cung cấp số điện thoại của người giữ chìa khóa cho chúng tôi. Tổng Đại thông báo, người giữ chìa khóa vẫn chưa tới nơi, và bảo chúng tôi chờ thêm khoảng 5 phút nữa. Tôi nói với họ rằng, chúng tôi đã gặp anh ta lúc nãy, và người Tổng Đại đó nói với tôi rằng, chúng tôi không thể nào gặp được người giữ chìa khóa được. Vì họ chỉ vừa mới liên lạc được với người giữ chìa khóa cách đây không lâu. Cuối cùng, khi người giữ chìa khóa thật tới hiện trường, tôi liên hỏi cô ta. Người đàn ông đã mở cửa cho chúng tôi vào là ai? Cô ta bảo tôi miêu tả người đó rồi kết luận. Những gì tôi miêu tả nghe giống với vị bác sĩ mượn cái văn phòng cuối cùng ở lầu 2. Tuy nhiên, anh ta đã tự tử tại nhà riêng vài ngày trước. Câu chuyện thứ 9 Gọi hồn Bạn đã từng nghe tới việc gọi hồn chưa? Bạn là một người thiên vẻ tâm linh hay bạn không tin vào sự hiện diện của thế giới âm? Thật ra, tôi cũng như một số người Thuộc dạng chỉ tin vào những gì khoa học đã chứng minh. Chuyện ma quỷ chưa bao giờ khiến tôi sợ hãi. Cho tới khi sự việc ấy xảy ra. Câu chuyện này được kể từ câu chuyện thật về một người bạn của tôi. Bạn tôi có cả ba và mẹ rất hạnh phúc. Bà nó rất thương nó. Gia đình của nó đúng kiểu... Tuy không quá giàu có những hạnh phúc viên mãn Nó rất vui Nó luôn kẻ đủ thứ trên trời dưới đất Với tôi về gia đình nhỏ đáng tự hào của nó Chưa bao giờ nó nghĩ tới việc rời xa ba mẹ Vì tuổi ba mẹ nó không gọi là quá già Chiều tàn mùa thu muộn Gió xào xạc xuyên qua khe lá vàng rơi Cảnh bật đều u tĩnh Như báo trước một ngày chẳng lành Vừa đi học về Nó không ngờ đó cũng là lần cuối cùng Còn nhìn thấy ba của mình Căn nhà chìm trong không khí nặng nề tang thương Mẹ nó no khóc cạn đứng mắt Tay quẹt những vẹt dài lăn không ngừng Rốt cuộc Chuyện gì đã xảy ra Vừa nãy mẹ ngồi trong bếp thái rau Ba con vẫn khỏe mạnh, nằm võng xem tivi. Mẹ nghe ngóng loáng thoáng, có tiếng ai đó gọi tên ba. Ba con đáp, rồi mẹ không để ý tiếp tục làm việc. Vậy mà giờ thành ra như vậy rồi. Trời ơi! Mẹ nó cơ hồ muốn ngất đi, vì tin giữ trong vánh. Nó đỡ đẫn dường như chưa lý giải nổi sự ra đi của ba. Sáng nay ba chở nó đi học, Nó đòi ba tối về nhất định Phải tặng nó chiếc xe đạp Để tự đến trường Cả hai còn vui vẻ móc nguéo Vậy mà Hai mẹ con nó suy sụp tinh thần từ dạo ấy Nhà nó thay vì không khí vui vẻ đầm ấm Thì lại bằng cái không khí ngạt thờ Của khói nhang bàn thờ lạnh lẽo Mẹ nó khóc sưng mắt nhiều đêm Xong trước mặt nó bao giờ cũng tỏ ra lạc quan hơn hết Giờ hôm qua nhà nó chơi. Tôi cảm thấy nghẹn ngào cho họ. Cái chết của ba nó quá kỳ lạ, quá đột ngột. Một người trước đó vài giây còn trả lời nhanh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net